sủng phi như thế nào Nhu bế hôi hôi chương 26 sinh nhật hoàng hậu cờ các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aoaudi ảnh tượng khôn Ninh cung như cũ nhưng các nhóm mô tả đều biết tâm trạng của chủ nhân không được tốt mà trong cung điện rộng lớn chỉ có hoàng hậu cùng Châu Tần lúc này không khí trong điện cũng rất tệ Đông Nhi, không phải tỉ đã bảo ngươi trong thời gian này không được tìm các phi tần khác gây phiền toái. Sao lại không nghe lời ta? Từ trước tới nay cho dù đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, gương mặt hoàng hậu vẫn luôn điềm tính. Nhưng lúc này đây lại quay qua nhìn mũi mũi ruột của mình, không nhìn được mà lộ vẻ tức giận. Châu Tần ngược lại không đem sự tức giận của Hoàng hậu để vào lòng. Vẻ mặt vùng hồn. Thì không biết đấy thôi. Đều là bọn tiện nhân kia gây hấn trước với ta. Tự nhiên vô duyên vô cứ bị cắt nàng khi dễ muội làm sao có thể nhấn nhị cơn giận này. Thì phải giúp mỗi chút giận nha. Hoàng hậu vẻ mặt chỉ tiếc xem sắt không thành thép nhìn mũi muội Khôn khóa ngô mỹ nhân Lại còn tưởng tài tử cùng đến tố cáo Nhìn khuôn mặt của hai người đều sưng đỏ Hoàng hậu liền biết ngay châu tần Lại đem phi tần khác xảy bảo một trận Nhưng lần này suốt cuộc lại đánh lên mặt Thật không thể nào bớt lo được Mũi mũi này của mình nhỏ tuổi nhất Bản thân mình trước khi gã cho Hoàng thượng vẫn luôn vô cùng thương yêu cưng chiều nàng. Gần như nhìn nàng từ một đứa bé mới sinh từng bước lớn lên trở thành một tiểu cô nương đáng yêu mềm mại. Nếu không phải tại bản thân mình tới giờ vẫn chưa có thai, gia tục cũng sẽ không phải đưa muội muội vào cung. Làm hoàng hậu lẽ ra phải che chở cho mùi muội Chẳng qua mùi mùi kêu căng này thật sự làm cho tâm tư nàng mệt mỏi Hoàng hậu nhiều ít cũng hiểu hoàng thượng đối với gia tộc của mình không hài lòng cho lắm Nhưng tới mức nào thì chính nàng cũng không thực sự biết Mùi mùi tiến khung đắt hơn 3 tháng Đến nay vẫn chưa được thì tẩm Lúc trước mũi mũi còn là tú nữ đã gây ra vụ việc ẩm ý kia. Cho dù là hoàng hậu cũng không thể không ghiêng nể gì mà tự mình đem mũi mũi đến cầu xin hoàng thượng. Mũi mũi lại không chịu nghe lời. Nếu không nhờ mình đè nén mọi chuyện xuống. Chuyện xấu của mũi mũi sớm muộn gì cũng lộ ra đến tai hoàng thượng và thái hậu. Nếu như mũi mũi vào cung còn chưa được thì tẩm đã khiến hoàng thượng chán phép mà vứt bỏ. Thì việc tiến cung đâu còn ý nghĩa gì nữa. Mũi nếu thật sự học được cách cãi nhau. Sao lại không chịu suy nghĩ xem làm cách nào để được thì tẩm. Làm cách nào để chiếm được niềm vui của hoàng thượng. Cùng nhóm phi tần ấy ẩm ý thì được ít lời gì Nếu mũi được thì tầm trở thành nữ nhân của hoàng thượng Các nàng còn dám khiêu khích mũi sao hoàng hậu tận tình khuyên nhủ Mặc dù không hy vọng trong cung này mũi mũi có thể giúp đỡ được mình Nhưng ít ra cũng đừng lại gây ẩm ý để hại tới bản thân Đối với vẻ mặt của tỷ tỷ luôn ôn hóa nhãi nhặn Lúc này lại nghiêm túc săn dạy mình Châu tần trong chốc lát lại ủy khuất muội chính là không nhịn được cơn giận này. Cùng lắm về sau thấy các nàng muội không để ý tới là được. Chỗ hoàng thượng còn phải nhờ tỉ tỉ giúp muội mới được. Hoàng thượng cả ngày không thấy bóng dáng chứ đừng nói muội có thể gặp hoàng thượng, không phải sao? Châu Tần Sở Di đánh vào mặt hai phi tần kia. Cũng do hai vị phi tần lúc mở miệng lại dám có ý chào phúc ta đến nay còn chưa được thị tẩm. Đời này xem ra khó gặp được thánh nhân. Mấy ngày nay phần lớn nhóm phi tần mới đều được hoàng thượng lâm hạnh. Mà bản thân mình lại không hề có tin tức gì. Nói châu tần không nóng này là không có khả năng. Nghe châu tần nói. Trong lòng hoàng hậu cũng tìm được chút an ủi Ít xa mũi mũi vẫn còn muốn làm thế nào để được thị tẩm không phải sao Nếu thật sự muốn được thị tẩm Mũi ít đi cây chuyện ẩm ý cho tỉ Mũi cho là hoàng thượng không biết hành vi của mũi sao Cũng nhờ tỉ đè xuống nên không có phi tần nào nói cho hoàng thượng biết thôi Nếu mùi không chịu thay đổi tính nếp ấy đi mà an phận chút thì kỷ có giúp mùi như thế nào cũng vô dụng Hoàng hậu tranh thủ lúc mùi mùi còn nghiêm túc mà đem tình hình phân tích cho nàng ta một phen. Giúp nàng ta hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc này Châu Tấn nghe cũng không biện bạc gì Chỉ gật gật đầu cam đoan với hoàng hậu Mùi hiểu rồi Những ngày này sẽ không gây chuyện cho tỉ tỷ nữa Nhưng tỷ nhất định phải rút mũi mới được Nghe được lời cam đoan của mũi mũi Hoàng hậu thở phào nhẹ nhóm Tốt xấu gì mũi mũi cũng đã biết phân nặng nhẹ Bản thân dù quan tâm mũi mũi hay gây chuyện này Cũng không thể nào mỗi phút mỗi giây đều buộc nàng bên mình mà trông coi Thân là hoàng hậu, phải xử lý thích đáng mọi chuyện to nhỏ trong hậu cung rồng lớn này. Còn phải lưu tâm thu dọn cuộc diện dối sắm cho mũi mũi thì cũng thật sự vất vả. Hoàng hậu nắm tay châu Tần vỗ về, cười nói, Mũi là mũi muội ruột của tỷ, không giúp mũi thì giúp ai nhưng mà mũi tuyệt đối đừng tiếp tục gây chuyện nữa. Mọi việc cứ theo tỷ tỷ sắp xí Nếu không tỷ có thấy cũng sẽ không quản muội nữa Châu Tần tất nhiên gật đầu thật mạnh Thanh Sam đi lấy váy mới của chủ tử đen lại đây Tiểu Lộ Tử nhanh chóng đi ra vườn mắt vài đóa hoa lá móng thật tươi về đây Chủ tử còn chưa từng nhuộm móng tay đâu Hoàng Ly Vòng tay của ngươi làm đẹp không nếu đẹp thì mau lấy lại đây cho chủ tử thử một lần Bên trong kinh hồng điện thật sự bận biểu loạn thành đoán Mà chính chủ an huyện thế nhưng lại im lặng ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm Nhìn đại cung nữ bạch lộ của mình một tay điều khiển mọi việc Bạch lộ thật là càng ngày càng có phong phạm của đại cung nữ nha A huyển nhìn bạc lộ liền cười nói Bạch lộ động tác cũng không dừng lại Một bên gọn gàng lưu lót giúp A huyển búi tóc thập tử kế Một bên đáp lời Chủ tử lại trêu dẻo mô tị Còn không phải là chủ tử bồi dưỡng mô tị được như vậy sao Lời của bạc lộ cũng không sai Mọi việc to nhỏ trong tầm cung đều được A huyển an tâm giao cho bạch lộ Bạch lộ tất nhiên bị công việc vây quanh Hẳn không thể có thuật phân thân mới tốt A huyển tất nhiên vừa lòng gật đầu Đối với khả năng đào tạo ra được một mô tì tài giỏi của mình vẫn rất kiêu hãnh Đối với sự nơ Cơm hùng. Ngợm của mình lại không một chút nhận biết cùng kiểm điểm Mà bạch lộ giúp A huyền búi tốt tóc xong Lại gấp giúp cùng thanh sang hầu hạ A huyền thay quần áo Không bao lâu A huyền đã ăn mặt thỏa đáng Một thân tư vàng hoa huỳnh trắng giải đều trên váy gấm Tỳ O Cơ Hừm đi Tự ký cũng đơn giản được cài vào hai chiếc chân chân châu có tu sủ Trên chán lại được bạch lộ chấm một đóa ngọc lan tinh tế Cách ăn mặc đơn giản lại không thiếu đi sự tinh xảo này của mình làm ai huyền rất vừa lòng Nhưng bạch lộ lại lo lắng Trang phục của chủ tử tuy đẹp Nhưng đây lại là hiếm tiệc sinh nhật của hoàng hậu nương nương Người lại ăn mặc đơn giản như vậy không phải sẽ bị so sánh sao A huyền lắc đầu Ngươi cũng biết đây là yến tiệc sinh nhật của hoàng hậu nương nương Nếu như trang phục quá lộng lấy mới chính là không ổn Cho dù đêm nay có ăn mặc lộng lấy tới đâu nhưng nhân vật chính không phải là hoàng hậu sao ở yến tiệc sinh nhật của hoàng hậu lại đi phô Trương so cao thấp như vậy thật rõ là tìm đường chết mà. Lúc này hoàng ly mang tới một chối đeo tay ngọc lan hoa vào điện. A nhìn chối vòng khéo léo tinh xảo mới mang tới quả thật rất đẹp liền khen ngợi. Tay nghề của Hoàng Ly thật giỏi nha Vòng tay này quả thật rất đẹp Hoàng Ly được chủ tử khen người Vồn nhát gan bấy giờ lại thẻm thùng đỏ mặt Chủ tử thích là tốt rồi Quê hương mô tì các cô gái đều học cách đan này Chủ tử khen ngợi khiến mô tì không dám nhận A huyện cười nói vài câu liền sắc thanh sam ra ngoài dự tiệc Sinh nhận của hoàng hậu được bố trí tại hải đường huyển Đây là lúc cả vườn hải đường vừa nở Màu sắc sạc sỡ đa dạng Tuy rằng đúng thời điểm nhưng yến tiệc lại được tổ chức vào buổi tối Cũng không biết chọn hải đường huyển với dụng ý gì A huyển ngồi kiểu đến hải đường huyển cũng là lúc chập chứng tối Hải đường huyền tất nhiên đã được chăm chút bố trí tỉ mỉ. Không chỉ được dựng song một đài hí kịch. Một chậu hoa hải đường được bài trí cố định thành một bức như ý cát tường. Đối diện sân khấu là chấu ngồi của khách. Trên bàn được trưng bày vài đế điểm tâm trái cây ngăn nắp tinh xảo. Vế ngồi cũng được đệm thật êm ái. A huyện đến thời điểm như cũ không sớm không muộn, đây cũng là tác phong trước nay của nàng. Tới sớm lại bị coi là có ý lịnh bở hoàng hậu. Tới trễ lại bị cho là được sủng ác mà kiêu căng. Thời điểm không sớm không muộn mà tới lại chính là lúc an toàn nhất. Cười nói cùng hoàng hậu vài câu tốt lành. Lại đem quà mình đã chuẩn bị sao cho đại cung nữ liên Nguyệt phía sau hoàng thậu xong A huyện liền lui ra Cung nhân dẫn A huyện tới một chỗ ngồi tốt Chờ nhóm phi tần tới gần đủ Hải đường huyện đã sớm được thắp đèn Phía trong hải đường Uyển tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ Từng món ăn mỹ vị lúc mấy giờ cũng đã được bày lên Không khí tất nhiên là hòa hợp, chẳng qua là hiền Phi vẫn như trước thong son đến chậm, vẫn là dùng lý do cũ. Lấy cớ nói thân mình không khỏe, Hoàng hậu cũng không nhiều lời liền cho Hiện Phi ngồi xuống. Người sáng suốt đều có thể nhận ra hai vị này không hòa thuận gì. Ngay cả sinh nhật của Hoàng hậu Hiền Phi cũng cố ý đến muốn tỏ rõ sự khiêu khích Quan hệ này có thể nói là như nước với lửa Nhưng chuyện này cũng không tới mức phá vỡ ra bên ngoài Mọi người cũng tự biết mà giả ngu Nhưng hiến tiệt đã bắt đầu từ lâu khí khúc cũng đã diễn lại hai lần Trong lòng mọi người đều trông mong hoàng thượng có như thế nào lại chưa xuất hiện Suốt cuộc vẫn có một phi tần lá gan lớn Lại đứng trước mọi người hỏi hoàng hậu nương nương sao hoàng thượng còn chưa tới Đáy lòng an huyển vì vị phi tần không biết sợ là gì kia mà mặc niệm một hồi Sinh nhật của hoàng hậu bất kể như thế nào hoàng thượng đều phải tới Chẳng qua là không biết sớm hay muộn mà thôi. Hoàng hậu còn chưa sốt ruột, ngươi sốt ruột cái gì à? Có cần phải trước mặt hoàng hậu làm trò cùng mong trưởng phu sao? Nếu chẳng may hoàng thượng bận về việc quốc sự không thể đến, ngươi không phải là đã trực tiếp làm mất mặt hoàng hậu sao? Chẳng lẽ thật sự tin ngày thường hoàng hậu đối với nhóm phi tần hiền lành rộng lượng là thật sự sao? Nói đầu ớt không dùng được thật dễ dàng gặp chuyện không may mà. Không có đầu ớt thì tránh nói nhiều. A huyện chỉ có thể chờ xem vị phi tần này có thể có kết cuộc gì. Chỉ có điều hoàng hậu rút cuộc không hổ là hoàng hậu. Không có tu dưỡng kỹ lưỡng làm sao có thể trở thành hoàng hậu đây Cho dù phi tần này hỏi như thế cũng quá trực tiếp Hoàng hậu vẫn dùng khuôn mặt hoàn mỹ thật hiện đức sổng lượng nhìn không ra cảm xúc khác tươi cười muội mũi đừng sốt ruột Hoàng thượng vẫn còn ở thư phòng bận việc chính sự Sinh nhật của bổn cung hàng năm đều có Một lần hoàng thượng không đến cũng không to tát gì Vẫn là chính sự quan trọng hơn Mùi nói xem có phải không Trong lời nói tỏ rõ sự rộng lượng hiền lương Lấy đại cuộc làm trọng Lần này thanh danh hiền đức của hoàng thậu chắc lại được truyền xa thêm một chút A huyện trầm tính nhìn phi tần kia đỏ mặt không nói nên lời không có trình độ thì đừng trêu chọc hoàng hậu, cho dù là vô tình hay cố ý. A huyển thu hồi tầm mắt, đúng lúc bắt gặp Hiền Phi viết hoàng hậu một cách khinh thường lại mang ý xem trò hay. A huyển giật giật huyệt thái dương. Tối nay có thể nào lại phát sinh chuyện gì không hay đây? A huyển dự định muốn xác nhận lại một phen. Đưa mắt nhìn lại Hiền Phi Hiền Phi giờ phút này lại mang một nét mặt phù hợp khác Tốc độ biến hóa này làm A huyện cũng phải hoài nghi Mình vừa rồi có phải là hoa mắt hay không nhìn nhầm rồi ư Không đợi A huyện suy nghĩ sâu xa Tần treo nghi nghiêng người hướng hoàng hậu nâng chén rượu Cùng các nhóm phi tần nói Hôm nay bọn tỉ mũi mượn sinh nhật của hoàng hậu nương nương để hợp lại đây Chúng ta liền nâng huy chúc hoàng hậu nương nương niên hấu kim nhật Tối tối hấu kim chiêu 5 năm, năm đều được như ngày hôm nay Tuổi nào cũng được hỏi Vui như sáng ngày hôm nay Lập tức có vài vị phi tần mới ra nhập phe cánh của hoàng hậu hóa vào Hoàng hậu đã không quan tâm việc này Chúng phi tần liền đứng dậy Nâng chén hướng hoàng hậu kính rượu Hoàng hậu thấy thế cũng nâng ly rượu Hướng về phía các phi tần Hôm nay tỉ mũi chúng ta có dịp được gặp nhau ở cùng một nơi Tuy là sinh nhật của bồn cung Nhưng các mũi cũng đừng câu nệ Uống hết ly này Ngày sau các muối có thể hầu hạ cho hoàng thượng thật tốt thì bổn cung đã an tâm rồi Mọi người tất nhiên là nghe theo lương đương phân phó Uống hết một ly rượu ngon A huyền chép miệng Vẫn là rượu quý của hoàng thượng uống ngon nhất Có lẽ rượu mơ không có ngay Lần tới gặp hoàng thượng nhất định phải xin hoàng thượng một ít mới được À, huyện Nghĩ ngợi tới đây cung nhân đã truyền to Hoàg thượng Xá Lâm Đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới đang muốn hoàng thượng xuất hiện hoàng thượng liền xuất hiện Đây không phải là điều cắt phi tần đang mong mỏi sao,